Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trương Phong chẳng những không kinh khiếp ngược lại còn điên dại nhìn lầm muốn kích thích hắn. Hai tay của Trương Phong nắm chặt quy điền song giản. Tiềm áo đỏ nên nhãn cầu dần bị thay thế bởi những vệt xanh lam thuần khít. Giờ đây sự điên cuồng ngông loạn đã chẳng thể thiêu đốt tín niệm của hắn như xưa. Bởi lẽ tàm tù truy đạo mà hắn tham thấu chính là chút bỏ tạp niệm thanh lỏng tâm hồn. Đem chính đạo phát dương, đem tà ma chủ diệt, kiếm đạo duy ngã đạo, tru quỷ sát nhân đồ thần chấm vật, Trương Phong cảm thụ liễu ma khí cổ uy nghiêm chết đi. Dường như sự điên loạn của Trương Pha đã kéo lên đến đỉnh điểm, mà tính trong hắn bùng lên đem danh kiếm uy nghiêm kích thích, từ trên thân kiếm nhấn đạo văn nên là bị thứ gì đó ăn mòn, kiếm sắc lóe lên mấy hồi rồi vụt tắt. Thay vào đó là hắc mang lượn lờ đem lưỡi kiếm nhộm đen như là nanh yêu lưỡi quỷ ra sức vũ động trên không trung. Chỉ thấy từ hắc mang nơi thân huyên hồng kiếm, những đảo quỷ ảnh mấy lâu bị áp chế phía trong thân kiếm lao vụt ra ngoài. Có lẽ những quỷ hồn kia chính là những kẻ đau vong mạng dưới lưỡi kiếm huyên hồng. Cho nên đến hiện tại, khi được phóng thích tất cả bọn chúng đều vô cùng cột loạn. Mang theo oán niệm to lớn nhà nành bố vút, Lão thằn vì phía của Trương Phong. Trương Pha nhìn tiếp một màn này thì nhếch mép cười tà mị, giờ phút này hắn vô cùng tự tin, với mà tính trăm ngàn năm qua bị phong ấn, Phiên Hồng kiếm cùng trăm ngàn ác quỷ chắc chắn sẽ xé nát Trương Phong gia tộc chầm mạnh. Nghe thấy đây thì Trương Văn Ngự cổ cười dài, cảm thụ tư vị chiến thắng đang vặn vất cận kề. Đoạn cánh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên thân kiếm uy nồng đem mà tính của Uyên Hầm thúc đẩy lên đến cực hạn. Kẻ đó nương theo trùng điệp bóng dáng ác quỷ trước mắt, hắn lao đi như là tên bắn, hướng mũi kiếm quần quanh sát khí, cùng mà khí nhắm mạnh của Trương Phong hung mãnh đâm tới. Đối diện với hàng trăm thậm chí là hàng ngàn hư ảnh của ác quỷ cùng Trương Pha đang hung hãn nhào qua phía mình, Trương Phong không hề sợ hãi, hắn nhanh chóng cắn rách nát đầu ngón tay Dùng tinh huyết chưng ra viết lên song giản hai chữ âm dương. Cái đó tỷ vung tay ném ra chức mặt năm đá linh phù, đại diện cho ngũ hành tương ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Năm lá linh phù đón gió bay lên phiêu phất trước mặt của Trưng Phong, tiếp đó nương theo chú ngữ thả ra linh lực, thành hình một đồ án tâm dương chính tà lưỡng lập. Âm dương bí thuật thiên địa trường tồn, khởi chú càn khôn quỷ hồn tán phách chấn. Theo từng câu chú ngữ văng vọng, độ án kia dần dần hình thành tòa sát lam quang đại thỉnh, đem khoảng không trước mắt chưng phong trở đầy. Nhìn là cảm thụ được linh lực quán chú trên độ án đã đạt đến mức đại thành, chưng phong bây giờ mới hít một hơi thật sâu, hướng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía trang pha, cùng với đám quỷ hồn mở hết lên một chữ chấn. Theo tiếng quát như sấm của chưng phong, Đồ án âm dương trước mặt hắn tức tốc bị đẩy ra ở phía trên không trung. Không ngừng bành trướng, một cỗ hấp lực to lớn bùng nổ, không ngừng đem những ác quỷ đang lao vút đến vào phía trong đồ án. Vài giây tiếp theo bắt đầu xuất hiện những tiếng gào thét thảm thiết của những ác quỷ kia. Hễ nãy những kẻ bị đồ án âm dương hút vào, đang phải cảm thụ cái gọi là ngũ hành tương sinh tương khắc, ngàn dao xẻ thịt, vạn kiếm xuyên tâm. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tiêu tử. Người nghĩ bản thân có thể giết được hắn sao? Mà thấy một hồi thảm liệt xương cuồng nãy giờ vẫn ẩn náu phía trong thân thể của chương pha. Quan chiến bấy giờ mới lên tiếng. Chương pha vừa nãy vì tránh nghe hấp lực của đồ án mà ngưng lại công kích. Đến hiện tại khi nghe thấy những lời kia của xương cuồng thì dùng thần thức mà đáp. Hắn xác thường không tầm thường. Nhưng chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua đồ án kia, với mà tính đại thần của Uyên Hầm ta nhất định sẽ đem hắn chém giết. Ngươi chắc chắn sao? Là vô cùng chắc chắn. Cái sự tự tin của Trương Pha tỷ xương cuồng lớn tiếng cười dài đoạn nói: "Được, vậy để ta xem ngươi có xứng làm nô bộc của ta hay không, chỉ cần ngươi có thể tự mình giết chết hắn." ta sẽ đem người tiến vào dị giới cho người cơ hội tu luyện trở thành cường giả chân chính. Lời của Sương Cung vừa dứt thì những đoàn dây leo đã bò lên che kín khuôn mặt của Trương Pha, hình thành nhân diện tà ác của Sương Cung. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net